các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dần dật mình lùi lại, cả người run lên từng trận, không suy nghĩ gì nhiều liền lập tức quay đầu chạy thục mạng về phía sau. Trong lòng dâng lên từng mảng cảm xúc. Cứ như vậy anh chạy không ngừng nghỉ giữa màn đêm mênh mông. Cũng không biết sau bao lâu khi mặt trời đã dần lên, khi chút ánh sáng ban mai đầu tiên chiếu xuống, dần cũng đã trở lại thừa ruộng của mình anh thở hồn hển vừa lấy chai nước uống từng ngụm lớn trong lòng vẫn còn đang sợ hãi không thôi dần gãy lắp bắp tại sao cái hạ lại đưa mình đến đó chẳng nhẽ nhà nó có ai mới mất mà nó là người hay là ma anh dần ơi trong lúc dần vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân ngày càng trở nên gần kèm theo đó là một giọng nói khiến cho dần giật mình đánh rơi chai nước xuống anh quay đầu lại nhìn thì mới buông lòng ra một hơi dần bực mình nhăn mày rồi nói mẹ nó làm tôi giật cả mình cứ thường làm sau màn sương thanh vợ của dần đi tới trên tay cầm một gói xôi đi đến chỗ của anh đang ngồi Thế chồng của mình có vẻ khác thường giống như sợ sệt mặt thì tái xanh chân tay thì run lên từng chợt khiến cho thanh không khỏi buột miệng mình sao không gặt hết chỗ lúa đi mà lại ngồi ở đây dần vẫn im lặng không nói gì anh với tay bọc lấy bọc sôi của vợ đưa đến bóc ra bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhìn về con đường dẫn lên nghĩa địa thành thấy vậy thì nói mình ăn từ từ thế kẹo ngèn mà có chuyện gì em kể nghe xem nào dần đáp mẹ nó có nhớ quân hạ không thanh tò mò hỏi hạ nào thì cây hạ con của ông tình xóm dưới cây đứa mà chục năm trước hay lên xóm mình chơi Nó còn vào nhà mình xin ổi mấy lần đó dần nói làm cho Thanh cũng nhớ lại Cô cười rồi đáp À em nhớ rồi Thế tại sao anh lại hỏi cái hả Hay là tư tưởng gì nó có phải không Bậy nào tôi đâu có đùa với mình Thanh nghe dần nói có vẻ nghiêm trọng thì thôi bèn đùa cượt Cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói Thế có chuyện gì thì mình kể cho em nghe Chuyện là lúc nãy mình về Nó có ra đây Nghe nó nói là đi gặt lúa thuê Mà trông nó lạ lắm Nhìn vẫn y nguyên như ngày xưa Chả có khác tí gì cả Nó còn chạy vào trong nghĩa địa Tôi đuổi theo nhưng không có kịp Sợ quá đánh quay trở lại Dần vừa lau mồ hôi vừa kể lại Thanh nhìn chồng của mình rồi nói Nó vào nghĩa địa làm gì giờ này Tôi đâu biết chứ Nó bảo là tôi giúp cái gì đó Sau đó thì nó chạy Thành vỗ tay lấy dần khuôn mặt cũng giãn ra Cô nhìn lấy nửa thừa ruộng Vẫn còn y nguyên mà thở dài Thôi chắc là nó trêu anh đó Để lát nữa tiện đường tôi ghé qua nhà nó hỏi xem Bây giờ mình với em gặt nốt cho nó xong Bác Linh không hiểu thế nào Cũng không chịu đánh bỏ ra kéo lúa Ông ấy bảo là khoảng 7-8 giờ mới ra Em với mình tranh thủ làm cho xong Dần gật đầu Anh đứng dậy hết nắm sôi Rồi cùng thanh lội xuống nước Để tiếp tục thu hoạch lúa Hai vợ chồng chăm chỉ Từng bó lúa vàng ống bội thu Cứ như vậy được bó lại chất thành Từng cột cao chất trên bờ Thoáng chốc đồng lúa cũng đã được thu hoạch xong. Lúc này cũng đã là 9 giờ sáng. Ánh nắng có phần gây gắt phủ xuống. Mọi người đều cũng ra đồng làm việc từ sáng sớm. Tiếng cười rùm già vang lên khắp cánh đồng, xua tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Trở lại với mảnh ruộng ở cuối đồng, hai vợ chồng vẫn đang ngồi đó để chờ. Nhưng cho dù hai người có đợi mãi cũng không thấy bác Linh đâu. Thanh Liên sốt ruột hỏi cái ông này lạ thật đã hẹn bảy giờ rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu dần đứng dậy và trả lời mình ngồi đây xem lúa tôi đi gọi thử lão không ra thì chuyển số lúa này về cũng hơi mệt đấy ruộng nhiều nước bờ thì hẹp lại nằm ở cuối góc kêu người khác người ta cũng không có vào đâu ờ thế mình đi đi dần có không có nhiều lời liền đội nón lá rồi rời khỏi trên đường đi khỏi cánh đồng lúa chín gặp biết bao nhiêu là người Nhưng tất cả đều nhìn anh Dần bằng một cặp mắt kỳ lạ. Dần cũng không biết vì sao mọi người lại nhìn mình như thế ma Anh tò mò đi tới chỗ của mấy người đang nghỉ tay gần đó, đang bàn tán. Anh tiến tới liền hỏi. Mấy bà sao nhìn tôi như vậy, tôi mặc quần rách đụng hay sao mà lại nhìn? Nghe thấy Dần hỏi thì một người trong đó nói. Nghe nói là dụng của chú được mua nhất ở vùng này, đang đi tìm kéo có phải không? Dần đáp. Chắc là nó tại nó nằm ở cuối góc nước nhiều lại gió mưa ít ảnh hưởng cho nên là tốt lúa. Mà mấy bà có thấy lão linh đâu không? Để từ sáng đến giờ vẫn chưa có thấy đâu cả. Bình thường là nghe ai gọi là tới liền. Sao hôm nay lại chậm trễ vậy không biết? Bà kia quả chiếc nón lá và trả lời. Cho 10 lá gan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net